Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một lúc sau Khanh buông con ra ngồi im như pho tượng Đôi mắt đỡ đẫn nhìn thẳng vào bức tường đối diện Mặt Khanh lem lút đất cát Cô không khóc nữa mà tự nhủ lòng phải nhìn vào thực tế Để xem nên giải quyết vấn đề như thế nào Điện thoại ngay báo tin cho Khái biết Hoặc đón xe ôm chạy qua nhà Khái thú nhận chuyện đã lỡ Không được, Khanh sợ lắm Cả một đống vàng, cả một núi của giữa thời buổi gạo châu cùng quế này, Khái có thể tự vẫn ngay khi biết toàn bộ tài sản vừa tan theo mây khói. Khanh nhắc ống điện thoại lên rồi lại phân vân đặt xuống và ngồi khóc dưng dứt trên chiếc ghế ni lông đã cũ dích. Khanh không thể ngờ được đời mình lại gặp phải thằng đàn ông khốn nạn là duyệt, mở miệng ra nói toàn chuyện nhân nghĩa mà bụng dạ đầy những toan tính cướp đoạt của người khác. Cô tự cảm thấy mình đang phạm một tội tài trời, khái không thể nào tha thứ được. Cho nên, cô cứ đành lờ đi được ngày nào hay ngày ấy. Biết đâu chẳng có một phép lạ nào giúp cô tìm ra duyệt. Cô nôn nào đi ra đi vào một lúc rồi lấy xe đạp chạy lung tung, ghé bất cứ nhà nào có người từng ăn nhậu với duyệt trước đây để nhờ họ lùng kiếm tông tích. Dĩ nhiên chẳng ai biết, bởi duyệt đâu có dại mà lai vãng gần nhà trong khi đã có gần 100 cây vải Sau một ngày dài mệt mỏi thăm hỏi Khanh đạp xe về Ngồi biệt ngoài thềm Hai đứa con bu lại xin tiền mua bắp nướng Khanh đỡ đẫn không đáp Khanh hứng hở móc túi áo Rút ra một nắm tiền cho hai con Rồi cứ ngồi yên như pho tượng Mặc cho đàn mũi vo ve bay quanh Mãi đến khi hai đứa bé ồn ào Từ ngoài đường mang bắp nướng về Khanh mới đứng dậy vào nhà Đi thẳng xuống bếp Vừa lúc ấy có tiếng phôn reo Thằng Quyết nhấc lên Rồi gọi lớn Mẹ ơi bác Khái Nhanh lên mẹ ơi bác Khái gọi Khanh lo lắng chạy lên Run run đỡ ông nghe Khái đòi sang gặp Khanh Lại có cả Hương đi theo Khái và Hương cùng sang Thì chắc chắn chỉ để nói chuyện vàng Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi Khanh đành tự ý Qua nhà Khái Và thu thật một lần cho xong Nghe những lời kể lệ đẫm lệ của Khanh Khái ngồi lặng Trong xe lắp đầu Sang một bên Giận ứa lên tới cổ Nhưng không biết nói gì hơn Nếu quả đúng như vậy Thì đời Khái đang bước vào Một ngõ tối vô định Chỉ riêng Hương thì vẫn tin là vàng chưa mất Vẫn tin rằng Khanh toa giặt với chồng Giấu vàng ở nhà rồi làm bộ khóc lóc Để nuốt trọn tài sản của Khái Nàng nghĩ Dù duyệt có máu than Thì cũng chỉ dám lấy vài chục cây Chứ không thể liều lĩnh ôm trọn cả ba hộp Bởi vậy Hương bảo Khanh Không thể nào như thế được Thôi không có nói lời thôi gì hết á Bây giờ cô đưa chúng tôi về nhà Tìm kỹ trong nhà xem mà chuối có dấu chỗ nào nữa không Mà cô không biết Dứt lời Hương bảo chị Kiều Chị chạy ra ngõ đi gọi các taxi vào đây Khanh thành thật đáp Vâng ờ, em, em mời anh chị qua nhà em Em cũng mong tìm lại được vàng Để em khỏi có mang tội với anh Khái Nếu mà tìm lại được á Anh Khái gửi em một lượng em cũng không dám giữ nữa Em đâu có ngờ chồng em nó khốn nạn như vậy bấy giờ Khái mới quát lên Thằng chồng mày nó khốn nạn từ lâu rồi mở mồm ra là nói chuyện nhân nghĩa Nhưng tao hỏi mày Nó trốn đi từ hôm thứ tư Tại sao mãi đến hôm nay Mày vẫn không cho tao biết Tao không gọi điện thoại cho mày Thì mày lờ luôn có phải không Thì em đã nói là ông ấy trốn đi từ hôm thứ tư Nhưng mà em cứ tưởng là ông ấy đi nhậu với bạn bè Rồi ham vui không chịu về Trước đây thỉnh thoảng nhà em cũng, cũng có vắng nhà 1-2 đêm Uống say rồi rồi lan ra ngủ ở nhà người ta Thì anh còn lạ cái gì nữa Đàn ông thì ai có, chả, chả có lúc ham vui Cho nên em đâu có để ý Mãi sáng nay này Có người đến gọi em mua nhà Em lôi ba hộp vàng xuất kiểm tra Thì mới phát hiện là mất hết rồi Chỉ còn toàn là đất với cát thôi mà. Hương gạt đi Thôi cô đừng có nói nữa Rõ ràng vợ chồng cô âm mưu ngay từ đầu mà Đặt điều nói xấu thì đủ thứ với cái rồi Để để anh cái đừng có ra vàng cho tôi Cô còn chối cái gì nữa Khanh khổ sở phân trần Rồi ơi, bây giờ chị có chửi em Em cũng tành chịu Chị em không có biết nói thế nào Cho chị tin lòng em nữa Việc này hoàn toàn là do chồng em Chị em không có một ý gian nào hết Khanh vừa giết lời thì, thì chiếc taxi đến trước cửa Chị Kiều bước xuống Phụ Hương đỡ Khái lên xe Khanh chui vô Ngồi phía trước Hương khóa cửa nhà Rồi vào ngồi bên cạnh Khái Phía bên kia là chị Kiều Chiếc xe lăn bánh ra khỏi con hẹo Lúc mặt trời đã lặn hẳn Sau rãi nhà đối diện và con phố chính đã bắt đầu lên đèn. Đến nhà Khanh, chị Kiều và Hương đỡ khái vào đặt ngồi ở salon, Thằng Quyết đang xem tivi vội vàng lôi em gái đứng dậy khoanh tay chào một người thân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net